chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập cuối bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên qua giọng đọc của MC Kim Thanh Việt cười chua xót em không phải con ruột của mẹ em là con rơi của một cô bổ nhí được bố ấm về nhà trao cho người vợ hợp pháp nuôi khi đó học nội chú tại trường liên kết nước ngoài cả năm về nhà được một lần nên không biết chuyện thôi toàn bộ người trong phòng bệnh đều bàng hoàng hoang mang trước quả bom do Việt tung ra Giọng năm trầm bốn êm tai lôi cuốn Nhưng bị anh cố tỉnh hạ thấp Nghe khàn khàn nặng nề Đau đóng như tiếng khóc của một con thú bị thương Nuôi con chó thì cũng có tình cảm Huống chi nuôi nắng một đứa bé sơ sinh vô tội Ban đầu thì mẹ cũng thương em thật lòng Chỉ đến khi chuyến xe chở em và anh trai chị dâu gặp tai nạn Khiến con trai ruột và dâu cưng của mẹ mất mạng Thì mẹ mới căm thủ em Cùng gặp sự cố giao thông nguy hiểm Đứa con của bồ nhí thì sống sót Con trai rất ruột để ra lại vĩnh viễn không quay về Em nghĩa nhiên trở thành hung thủ giết người trong mắt mẹ Tâm lý không muốn kẻ thù giết con trai ruột sống dung sướng an bình Đã khiến mẹ tìm đủ lý do để bóp chết tình yêu của em với Dung Không khí trong phòng hạ thấp và yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập thỉnh thịch Con biết từ bao giờ Giọng bà Bích lạc đi Từ ngày mẹ đâm dao vào cổ Dùng cái chết để chia cắt con và Dung Mặt bà Bích như sáp nến Việt biết sự thật đã được 9 năm Nhưng anh vẫn đối xử chân thành Chăm sóc hiếu thảo với bà Bích Thứ duy nhất khác biệt Đó là khoảng cách giữa hai mẹ con Ngày một kéo giãn Bà Bích ôm ngực thở dốc Lộ ra biểu tình như đau tim tăng huyết áp Tiếc là không gặt hái được Sự quan tâm hiếu thuận như tưởng tượng Việt nhìn về phía dung điềm tĩnh giải thích Bố anh có ba đứa con cùng cha khác mẹ Chị cả là chị Phương Trên anh còn một anh trai, là con ruột của mẹ Bích. Sau khi anh chị của anh mất, anh nhận con gái của anh trai làm con gái. Đứa bé đó chính là Khiết Nhã. Không đúng, Khiết Nhã là con gái ruột của con. Bà Bích lao tới bịt miệng Việt, rúm gió cầu xin. Sao con dám nói ra hả Việt? Bé Nhã nghe thấy thì sao? Con biết bệnh của nó, Khiết Nhã biết rồi. Con bé phát hiện bản thân không cùng nhóm máu với con. Việt rứt lời, bà Bích trộn ngược mắt lăn đùng ra ngất xỉu. Anh nhanh chóng đỡ bà Bích, vừa ấn nhân chung vừa hét lớn gọi y tá. Phương đứng bên cạnh tò mò hỏi. Cậu không hận bà ta à? Không, công dưỡng dục hơn công sinh thành. Mẹ không thích em là chuyện của mẹ, báo hiếu mẹ là nghĩa vụ của em. Việt bảo lại một câu, rồi ôm theo bà Bích rời khỏi phòng bệnh của Dung. Bà Bích có tâm hồn nhuộm đen, nhưng lại thành công nuôi nấng được đứa con hiểu lễ nghĩa, sống biết trước biết sau. Tiếc là bà ta không biết trân trọng tự tay rạch nhát dao và tình cảm mẹ con. Sau khi Việt rời đi, Phương ở lại trò chuyện cùng với Dung. Phương chỉnh trọng cúi đầu xin lỗi bà Tuế vì năm xưa không đứng ra làm nhân chứng. Phương cúi đầu ăn năn vì không phát hiện Dung bị bắt nhốt khiến cô bị thương. Tinh thần Dung vẫn rất hoang loạn rối ren, đầu óc chưa kịp tiêu hóa các mối liên hệ giữa mẹ ruột và người nhà của Việt. Cô chuyển đề tài để bản thân không có thời gian suy nghĩ tiêu cực tay chị bị thương lúc nào vậy vết thương thế nào rồi có nặng không là con an nhiên đánh lén sau lưng chém chị đấy hình như nó làm cùng công ty với em đúng không Phương khẳng định suy đoán của Dung Cưng cũng biết tính chị rồi đấy nhận một trả mười chị danh thủ trước khi cảnh sát ập đến bắt người chị đánh con bé đấy bê xê lết nó hồn mê mãi không tỉnh là vì chị đập đầu nó vào tảng đá lớn đấy Phương trò chuyện rôm giả thêm 10 phút rồi quay về phòng bệnh Bản thân nằm trong diện tình nghi Có liên quan đến đám buôn người Phương không có nhiều không gian tự do Cửa phòng đóng lại Dùng thẳng thắn để xuất với bà Tuế Con muốn biết sự thật Về con trong quá khứ Về con của 9 năm trước Và về thóc Quan ức được cởi bỏ Khiến tinh thần bà Tuế luôn có cảm giác được cứu rỗi Giọng nói cũng thanh thản hơn Được, đợi cậu Việt quay trở lại Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau Sau 2 ngày nghỉ ngơi Dung được bác sĩ phê duyệt cho xuất viện. Trước khi cô về nhà, Việt đi qua phòng cô theo yêu cầu của bà Tuế. Dung ngồi trên giường. Việt và bà Tuế ngồi trên ghế nhựa màu xanh. Ba người tạo thành hình tam giáp. Ai cũng nhìn được biểu cảm của hai người còn lại. Bà Tuế nhìn Dung và nói, Dung, mẹ vẫn luôn nói dối con. Một là trước khi con mất trí nhớ, con có người yêu và rất yêu người đó. Đấy là Việt. Hai, Thóc là kết tinh tình yêu của con và Việt Không phải đứa trẻ ngoài ý muốn Của một vụ cướp bóc cưỡng hiếp nào cả Ba là Mẹ rất ghét bà Bích Không muốn dính líu gì đến con người độc ác đấy Nhưng mẹ yêu con Yêu nhiều đến mức việc ghê tờ một người lạ hoàn toàn không là gì Khi đứng trước hạnh phúc của con gái Mẹ nói dối, xấu diếm Cấm cản con đến với Việt là mẹ sai Mẹ xin lỗi con Không, mẹ ơi Mẹ đừng xin lỗi con Dùng bật khóc Mẹ không có lỗi, người có lỗi là con, là chưa thật sự quan tâm người nhà Quá tự cao tự đại lo kiếm tiền bên ngoài, mà không hề biết người thân của mình chịu uất ức Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, đừng khóc, không được khóc Bà tuổi hiếp vụn về lau nước mắt trên mặt dung, bàn tay giả nua lốm đốm đổi mồi Ngón tay có vết chai thô cứng vì làm việc vất vả Tỉ mẩn từng chút một lau đi nước mắt thương tâm trên mặt con gái Đứa con duy nhất của người chồng quá cố. Đứa con mà hai vợ chồng bà đau đớn yêu thương. Nó không giận bà nói dối. Không ghét bà xấu xa cấm cản tình yêu của nó. Không oán trách bà hèn hạ, trốn tránh tội lỗi năm xưa. Đứa con đó thương bà, hiếu thuận với bà từng ngày từng giờ. Bà dỗ con gái nín khóc, bản thân lại lã trã giọt ngắn giọt dài. Mẹ hy vọng từ đây trở đi, con gái của mẹ sẽ có cuộc sống như ý. Dù con lựa chọn kết quả thế nào, với việc, Thì mẹ cũng ủng hộ con. Mẹ và thóc luôn ở bên con. Dung miếu máu khóc vai du lên thật khẽ. Dung à, mẹ bước ra khỏi quá khứ với mong muốn con gái của mẹ không bị đau khổ vì quá khứ của người thân. Nếu một ngày Việt thay lòng đổi dạ thì con về với mẹ nha Dung. Con gái của mẹ không cần ốt ức vì bất kỳ người đàn ông nào. Cháu thương em Dung không hết. Sao nỡ để em ấy ốt ức? Việt nhanh nhỏ chen lời. Sau khi kết hôn... Cháu rất mong được đón cô về sống chung với vợ chồng cháu. Cô thấy cháu chưa tốt ở điểm nào, chưa đủ thương em sung thì cô dạy bảo. Cháu không đảm bảo bản thân sẽ là chàng rể tốt nhất. Nhưng cháu tự tin mình là chàng rể yêu con gái cô nhất. Lời nịnh đầm có hiệu quả tức thì, bà Tuế kiên nhẫn lau khô nước mắt cho con gái, rồi nhìn Việt. Ánh mắt dịu dàng biến thành nghiêm nghị. Việt, cô cũng phải xin lỗi cháu. Không không, cô không có lỗi, cô không cần xin lỗi. Bà Tuế dơ tay ra hiệu việc không được cắt lời Bà mỉm cười thoải mái và ấm áp Làm sai là phải xin lỗi Càng già càng phải dũng cảm nhận sai Những năm qua Vì cô hèn nhát Không dám đòi lại sự trong sạch cho bản thân Vì cô hèn hạ Không dám đối diện với quá khứ Cho nên mới khiến hai đứa bị chia cách Hiểu lầm và bỏ lỡ nhau Trong một thời gian quá dài Cô nhìn ra được cháu yêu dung thật lòng Móc tim móc phổi ra yêu con bé Đúng như cháu nói Cháu không giống ông ấy Cô hy vọng con gái của cô được đồng hành với cháu đến cuối đời Không rời, không bỏ Cháu cảm ơn cô Cháu nhất định mang lại hạnh phúc cho Dung Cháu biết cô có nhiều khúc mắc với mẹ cháu Cô nhất chấp nhận cháu là điều vì yêu thương Dung Làm con không thể bỏ bố mẹ Cháu cũng hiểu rõ tính cách mẹ cháu không được tốt Cháu sẽ mua nhà mới Sổ đỏ đứng tên Dung Gia đình mình sẽ sống ở đó Mẹ cháu cứ sống ở nhà cũ Sẽ không quấy dày cô Không gây phiền phức cho Dung Cháu đảm bảo được điều này. Bà Tuế nhận ra các lời này từng được Việt nói trong buổi hẹn cà phê ngày trước. Nói Việt thâm tình với Dung cũng đúng. Nói anh tàn nhẫn với người có công, nuôi anh cũng không sai. Chỉ là anh luôn đặt Dung lên đầu quả tim để suy nghĩ cho cô mỗi khi đưa ra quyết định nào đó. Kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó là cảnh Việt quỷ gối trước mặt bà Tuế. Cô à, cô cứ để cháu quỷ. Con cái không có quyền lựa chọn cha mẹ. Bố cháu có tội với cô. Nhưng nay ông ấy đã mất rồi, cháu muốn thay ông ấy gửi đến cô lời xin lỗi chân thành cho hành động hèn hạ của ông ấy. Cháu xin lỗi cô, tuy lời xin lỗi muộn màng nhưng cháu hy vọng cô sẽ thấy thanh thản hơn. Cuộc sống phía trước của cô, tương lai của gia đình chúng ta vĩnh viễn tốt đẹp, không bị ưu phiền của quá khứ quấn thân. Điểm yếu khi chúng ta còn trẻ là dễ mắc những sai lầm trong cuộc sống, nhưng bù lại chúng ta có sức sống mạnh mẽ, dễ dàng sửa sai. Hồi phục và vươn lên Bà Tế đã nhìn thấy phẩm chất này ở Việt Chiều cùng ngày Việt và Dung đi dạo trong khuôn viên bệnh viện Dung trầm mặc, Đi như người mất hồn Đầu óc lơ đãng Không tập trung vào cuộc nói chuyện Khiến Việt ngừng nói Choàng nhẹ tay qua lưng Dung Ngồi nghỉ một chút đi Đi lại nãy giờ cũng nhiều rồi Coi chừng mệt Theo bàn tay đỡ sau lưng Dung ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới tàn cây xanh mát Cô khó hiểu nhìn Việt Tại sao anh không ngồi?" Việt mỉm cười, đột nhiên khuỵu gối trước mặt Dung. Cô giật mình, thân thể đứng phát sẩy theo phản xạ, thì bị hai tay Việt nắm chặt eo ấn mạnh xuống ghế đá. Dung cuống quýt gạt tay anh, lúng túng nhìn xung quanh, "Anh làm cái gì vậy? Mọi người nhìn thấy đấy." Dung. Giọng Việt trầm thấp, thâm tình và nghe lâu luyến, trái tim đang đập nhanh vì hoảng loạn của Dung chợt khựng lại lỗi nhịp. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm Chuyên chú một bóng hình của anh như bị thôi miên Tôi biết em không có ký ức về tình yêu của chúng ta Tôi có thể đợi đến ngày em nhớ ra Em đã từng yêu tôi nhiều đến thế nào Tôi cũng có thể bắt đầu tình yêu hoàn toàn mới với em Tình yêu mới của một ông bố đơn thân Với một mẹ đơn thân bán xiên về hè. Quá khứ hay hiện tại tôi luôn muốn được ở bên và yêu em Tôi biết em nghi ngờ bản thân không phải mối tình đầu của tôi Tôi và chị dâu đúng là bạn học cũ Tôi khẳng định với em Tôi không yêu chị ấy Kể cả trước hay sau Khi chị ấy trở thành chị dâu của tôi Thành là một kẻ bệnh hoạn Hắn ta yêu thầm chị dâu Lén lút theo dõi ngay cả khi chị ấy đã kết hôn Không bóp chết một kẻ thần kinh Để hắn tiếp cận và tổn thương em là lỗi của tôi Tôi đảm bảo phần đời còn lại trong tù của hắn Sẽ sống không bằng chết Và tôi cũng cam đoan Việc tôi nhận khết nhã làm con là vì tôi thương con bé phải mồ côi từ nhỏ, chứ không phải vì tình nghĩa với chị dâu. Toàn bộ con người, từ hơi thở đến nhịp đập trái tim của tôi đều dành trọn cho em. Người duy nhất khiến tôi rung động và muốn sống cùng đến cuối đời chỉ có thể là em. Tôi biết chuyện quá khứ của người lớn làm em bàng hoàng khó xử. Tôi biết em không thích mẹ bích vì bà ấy ích kỷ, xấu tính và sống nhẫn tâm. Tôi biết em ghét gia đình tôi. Vì người nhà tôi khiến em chịu nhiều oan khuất trong nhiều năm Tôi biết nếu em chấp nhận lấy tôi Em sẽ phải chịu uất ức và thua thiệt Khi làm mẹ một đứa con riêng 12 tuổi bị bệnh trầm cảm Nhưng Dung à, càng hiểu em tôi càng thương em Viện bóp nhẹ tay Dung Tôi sẽ không buông tay Vĩnh viễn không buông tay Tôi không cầu xin em tha thứ cho người nhà tôi Tôi chỉ xin em cho tôi một cơ hội được ở bên em Được dùng toàn bộ những gì mình có Từ trái tim đến thân xác để thương em Được không dung Giọng Việt bắt đầu run lên Chúng ta đều rõ quả thận trong cơ thể em Nếu giữ gìn sức khỏe tốt Có thể sống thêm 20, 30 năm Đời người ngắn lắm dung à 3 năm theo đuổi em 9 năm tìm kiếm em Đời người có được mấy lần 20 năm 12 năm Có thể hôm nay tôi đứng trước mặt em Nói những lời thâm tình Ngay ngày mai tôi đã gặp tai nạn Dung hoàng sở che miệng Việt Không cho anh nói lời xôi xèo Việt kéo tay cô Trân trọng đặt nụ hôn thành kính vào lòng bàn tay Anh dùng hai tay ủ lấy đôi bàn tay lạnh giá ngẩng đầu nhìn cô Vẫn trong tư thế quỷ một chân Anh thay đổi xưng hô Điều đáng sợ nhất đối với anh Là mỗi ngày thức dậy Và nhận ra trong cuộc sống của anh không có em Không có điều gì để chờ đợi Để cố gắng Hiện tại anh sống khỏe mạnh, nhưng có thể ngày mai sẽ ốm đau bệnh tật, cũng có thể xui xẻo gặp tai nạn từ bỏ cuộc đời này vào ngày kia, ngày kìa. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, cùng anh nâng niu giữ gìn từng giây phút, được sống trên đời này được không em? Nước mắt chảy ướt cảm rung, mắt cô nhòe nhòe nước, không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Chỉ có duy nhất đôi mắt đen sâu thẳm của Việt là rõ ràng một mình hình ảnh cô. Cô hỏi ra thắc mắc vẫn vẩn vũ trong lòng. Tại sao anh giấu em chuyện quá khứ Mẹ vì khúc mắc với bố mẹ anh Thì có thể hiểu Nhưng tại sao anh Bởi vì tôi không biết thóc là con trai của mình Việt hạ từng nụ hôn xuống mu bàn tay dung Đến khi tay cô đỏ như quả cà chua Lúc này mới giải thích Tôi hiểu lầm em gặp cướp Bị xâm phạm rồi sinh ra thóc Tôi biết rõ tính em Nếu em biết bản thân từng xảy thai Chắc chắn tinh thần sẽ bị đầy ải Trần chọc tranh trở Tâm lý sẽ không được thanh thản Tôi không muốn em phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào Anh hôn vào đầu ngón tay cô Nói ra lời từ đáy lòng Tôi yêu em Rất yêu em Dù một vết thương nhỏ Tôi cũng không muốn em bị thương Cô trả lời bằng cách ôm chặt cổ Việt Khóc đến nghẹn thở Cuộc sống không phải là một vấn đề Cần phải được giải quyết Mà là một thực tại cần phải được trải nghiệm Việc kiên nhẫn đồng hành với Dung Đó là phúc phận của cô Quá khứ bị quên lãng Thì tình yêu của người đàn ông này dành cho cô cũng không phai nhạt ngày càng nồng nàn dung biết ở bên anh cô sẽ được hạnh phúc vụ án bắt cóc buôn bán phụ nữ khá lớn và phía cảnh sát muốn truy ra toàn bộ gốc rễ của bọn buôn người nên cần rất nhiều thời gian điều tra xét hỏi các nạn nhân sau khi hồi phục sức khỏe đã được quay về với gia đình và phối hợp điều tra với cảnh sát ký có giấy triệu tập dung và phương ra viện cùng một ngày phương không quay về nhà trọ mà thông báo một việc chị phải vào sài gòn Từ nay về sau sẽ sống ở đấy Dùng nắm tay Phương Bàn tay của gái làng chơi Bị cuộc sống lao động ở Hà Nội dày vò Không còn sự mịn màng khi xưa Em ủng hộ quyết định của chị Hai nhóc chính và quyền chắc chắn rất nhớ mẹ Dù tụi nó là con trai Mạnh mẽ Nhưng tiền bạc đủ đầy vẫn không bằng được sống bên cạnh mẹ đâu Phương gật đầu Dung ngập ngừng vài giây rồi hỏi Bên phía anh Tư thế nào rồi hả chị Còn thế nào nữa Anh ta ngăn cản đàn em bắt nạn nhân lên xe tải Sẽ được pháp luật khoan hồng khi kết án Nhưng tội buôn bán phụ nữ là không thể xóa Án cao nhất là 20 năm Có thể nói may mắn trong bất hạnh rằng Đây là phi vụ đầu tiên anh ta tham gia Trước đây anh ta vẫn ở Sài Gòn Làm nghề cho vay nặng lãi Bảo kê sòng bài Anh ta chạy ra Hà Nội là để tìm chị Vì muốn lợi dụng tay mắt của anh ba Anh trai ruột của anh ta Nên mới thò một chân vào đường dây buôn bán phụ nữ Đi tủ coi như cái giá cho sự ngu rốt của anh ta đi Anh Tư ra Hà Nội Là tìm vợ đấy chị Phương Ai là vợ anh ta Phương nghiến răng véo mặt rung Em muốn chọc chị tức chết hả Sinh hai thằng cu kháu khỉnh thông minh cho người ta Mà còn không chịu thừa nhận là vợ người ta Chị đúng là rút chim vô tình Vậy em sinh thóc cho cậu Việt Thì em là vợ cậu ấy hả Câu hỏi hóc búa làm rung bối rối Không tìm được lời đáp trả cố càng não vụn về đổi chủ đề Chị về Sài Gòn Vẫn phải giữ liên lạc với em đấy nhé Thỉnh thoảng đem hai thằng nhóc Ai ra đây chơi với mẹ con em Thọc vẫn nhắc mãi anh chính và anh quyền đấy Hoặc là đợi em đi hưởng tuần trăng mật Kéo theo chồng con vào Sài Gòn cũng được Lời chiêu ghẹo của Phương Làm rung thở dài Em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu Gia đình hai bên vẫn căng thẳng lắm Em không muốn làm anh Việt phải khó xử Bà Tuế mở rộng lòng đó Nhận cậu con rể Nhưng bà Bích thì không Bà ta công khai phản đối chuyện tình của Việt và Dung bằng việc làm náo loạn, không cho Việt quay về nhà. Bà ta tuyên bố anh đừng hòng bước chân vào nhà nếu chưa chia tay Dung. Việt phản hồi bằng cách chuyển đến sống tại một căn nhà 5 tầng gần khu trọ của Dung. Anh đã mua ngôi nhà này ngay khi biết Dung quay về Hà Nội. Nhà mới nội thất đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở. Việt dần mặt bà Bích bằng việc không mang theo bất cứ món đồ cá nhân hay quần áo nào. Trợ lý đến nhà bà Bích Lấy giấy tờ tùy thân Và vài thứ liên quan trong công việc Trong két, Rồi lập tức rời đi Ngày hôm đó bà Bích tăng sông Huyết áp vột cao phải đi cấp cứu Thở dài cái gì Phương véo mạnh vào mặt Dung Lần ông đổi vợ lên đầu như cậu Việt Là tuyệt chủng rồi đấy Em liệu mà giữ gìn Để sống ra đường là gái nó nhào đến cướp đoạt Không còn nổi cái quần xịp đâu Dung xoa xoa mặt cười hiền Em rất vui mừng Vì chị đã vứt bỏ hiểm khích Nhận lại em trai Anh Việt rất tôn trọng chị Không muốn mất đi tình cảm chị em đâu Trung Quy Chị không có thù hằn gì với cậu Việt Người chị ghét là mụ Bích Mụ ta không phải mẹ ruột của cậu Việt Vậy thì tại sao chị phải vì một mụ già mất nết Mà hát hồi cậu em trai sống có tình có nghĩa Lại còn sắp làm chồng của cô em gái kết nghĩa của chị chứ Dung mỉm cười Mừng vì người chị gái trưởng nghĩa này Có thể an nhàn sống tiếp Theo lời kể của Phương Trước khi anh Tư ra Hà Nội Gạ đã chuyển phần lớn tài sản sang tên hai con Quyền giám hộ con trai thuộc về Phương Cô sẽ trông coi tài sản Đến khi hai đứa trẻ được 18 tuổi Thông qua con gái Anh Tư lén lút giao cho Phương rất nhiều tiền Đủ cho ba mẹ con sống một cuộc đời Không cần phải lo nghĩ về kinh tế Này cưng Phương búng tay trước mặt sung để gọi hồn cô về Cưng biết tại sao Việt và bà Bích Từng gặp thóc Mà không nhận ra thằng bé có nhiều điểm giống Việt hay không Tại sao vậy Em cũng đang rất thắc mắc điểm này Nhìn thóc là em biết đẻ thuê rồi Vậy mà không ai nhận ra Ngoại trừ người nhà mình Dung tò mò hỏi Người nhà mình trong miệng Dung là bà Tuế và Phương Hồi nhỏ Bà Bích luôn cho cậu Việt mặc váy con gái Có thể bà ta ghét con riêng của chồng Nên cố gắng biến Việt thành một thằng eo là. Đến khi Việt trưởng thành Tự quyết định được cuộc sống của mình Cậu ấy tiêu hủy toàn bộ các ảnh chụp mặc đồ con gái Vậy nên bà Bích Hai Việt đều không nhớ bộ dạng hồi bé của Việt để đem ra so sánh với thóc đâu. Phương giất lời, liền nhìn thấy Dung ôm bụng cười lan lóc trên sàn. Chị ta lừa nguyết, khẽ trách Dung, không có nghĩa khí vì đã cười trên sự xấu hổ của Việt. Kết quả hai chị em ôm bụng, đập tay xuống phản gỗ khi tưởng tượng cảnh Việt mặc váy công chúa màu hồng. dứt trận cười điên loạn, Phương nghiêm túc nói với Dung rằng khi tất cả mọi thứ dường như chống lại chúng ta, Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ ngược chiều gió Dung Chỉ tin tưởng tương lai Em sẽ sống hạnh phúc Bằng chính sự mạnh mẽ Và tâm hồn nhân hậu của mình Trong khi Dung không ngừng được người thân Bạn bè vây quanh Cùng động viên vào hỗ trợ tinh thần Để cô không suy nghĩ nhiều về quá khứ của người lớn Thì bên phía An Nhiên không được bình yên An Nhiên và An Thi Như mọi nạn nhân bị bắt cóc khác Được quay về nhà sinh sống như bình thường Một buổi tối An Thi nhận được điện thoại của An Nhiên Kêu vợ chồng hai người quay về nhà mẹ ruột Để giải quyết mọi ân oán Vợ chồng An Thi đứng bên ngoài cánh cổng ngôi nhà 5 tầng Tối đen trên phố Thụy Khuê Lưỡng lự bồn chồn Đi qua đi lại rất lâu Gã chồng hối thúc Bố mẹ đang ở nhà Dì Nhiên sẽ không dám làm lớn chuyện đâu Cùng lắm nghe dì Nhiên chửi vài câu Trung Quy thì máu chảy ruột mềm Dì Nhiên không dám nói sự thật để đánh mất tương lai đâu Không được Em vẫn không tin con khốn đấy Thôi để em vào nhà một mình 20 phút sau em chưa quay ra Thì anh xông vào nhé Khiếp Vợ làm như nhà vợ là hang sói Còn gì nhiên là rắn dết vậy Được rồi vợ vào đi Trồng canh ở ngoài này cho vợ Tâm địa vợ chồng An Thi thối nát Nhưng lại rất tình cảm với nhau Người xưa nói không sai Vật họp theo loài Người phân theo nhóm Vô cùng đúng với tình huống nhà An Thi Lo lắng của An Thi không sai Phòng khách tối thui Cô ta ấn công tắc điện cũng không thấy sáng đèn Một bóng người ngồi ở sofa Thu hút sự chú ý của cô ta An Thi gọi tên An Nhiên Bóng người bất động Tính An Thi nóng nảy, Ghét thái độ kêu căng, hích mặt lên với em gái Cô ta đi tới sofa Đẩy mạnh vào bóng đen Bóng đen đổ phịch xuống sofa Cái quỷ gì thế này Sao lại là gối ôm uhm, Lời kinh ngạc tắt trong cổ họng Một thòng lọng trong bóng túi Vòng vào cổ An Thi Cơ thể cô ta bị treo lên cao Dãy rủa kêu khóc Đều kết thúc trong bất lực Sau 5 phút Cơ thể An Thi treo lùng lẳng giữa nhà Tầng 1 ngôi nhà có gác xép Vị trí ghế sofa nằm ngay dưới mép gác xép Sợi thừng thòng lọng được thả từ đây xuống Bóng đèn trong gác xép rụt vào trong Tiếng chân chậm rãi đi xuống cầu thang thông dòng đỡ cơ thể đã tắc thở của An Thi xuống Xếp ngồi ngay ngắn trên ghế sofa Bên ngoài cổng Gãi chồng của An Thi sốt ruột Vì đã qua thời gian ấn hẹn Vợ gã vẫn chưa quay lại. Gã gọi điện thoại không ai bắt tắt máy. Một tin nhắn của vợ được gửi đến ngay sau đó. An Nhiên đồng ý rồi. Anh lên tầng 3 đi. Gã chồng ngẩng đầu nhìn lên cao. Phát hiện đèn phòng An Nhiên ở tầng 3. Bật sáng từ bao giờ. Gã trách lưỡi đẩy cổng đi vào nhà. Gã không hề biết đây là lần cuối cùng. Gã được nhìn thấy ánh đèn điện. 15 phút sau. An Nhiên ăn mặc kín kẽ từ đầu đến chân. Kéo theo vali đi ra khỏi cổng. Cô bắt taxi và nói địa chỉ Taxi dừng lại trước ngôi nhà 7 tầng to lớn trên đường Nguyễn Khang An nhìn xuống xe Hài lòng khi thấy căn nhà chìm trong bóng tối Cô ta biết gần đây Bà Bích dở chứng muốn đi bộ vào buổi tối Bà Bích kéo theo khiết nhã Ép cô bé đi bộ cùng mình Hiện tại ngôi nhà rộng lớn hoàn toàn tĩnh mịch không người Nụ cười mỉm chỉ lộ ra trên gương mặt Được trang điểm tinh xào Sau đêm này Tôi sẽ không cần nhìn sắc mặt mọi người để sống vĩnh biệt quá khứ tàn tạ, vĩnh biệt những kẻ thối tha từng hại đời tôi. Qua bên kia, tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn xứng tầm với tôi. An Nhiên đi tới bốt điện gần đó, chuẩn xác tìm thấy chốt điện nhà bà Bích. 3 phút sau, ổ khóa nhà không làm khó được An Nhiên. Bà Bích tin tưởng con nuôi, chỉ khóa nhà bị con nuôi vụng trộm đánh thêm một bộ lúc nào không hay. An Nhiên quen đường quen nẻo, đi thẳng tới phòng bà Bích trong bóng tối. Cô ta dùng ánh sáng của đèn pin để lục tìm trang sức vàng bạc. Gần 20 phút trôi qua, cuối cùng An Nhiên moi được hộp đồ bên trong góc tủ quần áo. Nắp hộp gỗ bật mở, dây chuyển khuyên tai kim cương lóe sáng trong đêm, làm trói mắt An Nhiên. Cũng là lúc một giọng nói đanh thép bóc nghiến hành động phạm pháp của cô ta. Đứng yên, giơ hại tay lên, không được động đậy. Đèn phòng bật sáng, màu áo cảnh sát đâm vào mắt An Nhiên. Hộp gỗ đựng trang sức đắt tiền rơi loàng soảng xuống sàn. Khi An Nhiên bị bắt vì tội trộm cắp, cô ta nhìn thấy bà Bích đứng phía sau cảnh sát với nụ cười hả hê. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó thoát. Mày nghĩ tao sẽ để một con nhãi, ăn cháo đá bát lợi dụng lần thứ hai à? Không làm mà đòi có ăn á, thì chỉ có ăn cơm tù. Từ vụ án trộm cắp, cảnh sát nhanh chóng phát hiện An Nhiên giết hại chị gái ruột và anh rể ngay tại nhà bố mẹ đẻ. Dự định của cô ta đêm hôm đó là giết người, trộm vàng bạc và đào tàu ra nước ngoài. Như chưa đủ tội trạng, Việt kiện cô ta tội biển thủy công quỹ, lấy cấp tổng cộng 500 triệu của công ty. An nhiên tội chồng thêm tội, thời gian điều tra xét xử kéo dài đến nửa năm. Những việc này là việc kể lại cho Dung. Cô nghe rồi để đấy, không hứng thú với kết quả an nhiên tù trung thân hay bị tử hình. Trong thời gian này, gia đình Dung dần dần ổn định lại cuộc sống trước đây. Ban ngày Dung làm cắt mẫu dập trong công ty, Viet lợi dụng bản thân là ông chủ, hào phóng vung tay tăng 20% lương cho toàn bộ công nhân viên trong công ty. Buổi tối cô làm bà chủ quẩy hàng rong bán xiên bẩn, Viet tận dụng vai trò khách ruột, hớn hở đóng vai anh phục vụ không lương, mỗi ngày theo đuổi tán tỉnh bà chủ quán. Vào ngày nghỉ, Viet cắm góc ở nhà trọ của Dung, ăn trực, vừa lấy lòng bà tuế, vừa làm thân với Thóc. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt, Viet hội tụ cả hai. Bà cháu Thóc là người thành thật, chân chất Cho đến nửa năm đã đứng về phía Việt Cùng hối thúc Dung nhận lời cầu hôn của anh Trong nhà có hai gián điệp dùng sức mỏng lực yếu Chỉ có thể thẹn thùng đồng ý hẹn hò với Việt Việt nắm tay Dung Cưng chiều và quý trọng cô Đưa cô đi tìm lại ký ức đã mất Hai người chậm rãi Để lại giấu chân trên các nẻo đường Đã qua trước khi Dung mất trí nhớ Không tìm lại được ký ức cũng không sao Mỗi ngày yêu em là tôi đang trải qua vô vàn ngày lần đầu biết yêu. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Muốn thấy cầu vòng phải chấp nhận những cơn mưa. Và cơn mưa này chính là cơ thể Dung bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thải ghép thận. Cô thường xuyên sốt, mệt mỏi toàn thân, tăng huyết áp, đau thận ghép, bắt đầu giảm lượng nước tiểu trong một ngày. Việc lo lắng đưa Dung đi khám. Theo kiểm tra và xét nghiệm, Nguyên nhân kết quả thận của bà Tuế trong bụng Dung có dấu hiệu thái ghép là vì cô mang thai. Đứa bé đến bất ngờ, Việt là người đầu tiên đề xuất phương án bỏ con, giữ mạng mẹ. Thai Nhi còn nhỏ, bỏ đi cũng không hại đến sức khỏe của Dung. Sau đó cô sẽ tiến hành phẫu thuật ghép thận lần hai. Lần này quả thận ghép cho cô là của Việt. Anh đã làm xét nghiệm, đủ tiêu chuẩn ghép thận cho cô dù hai người không cùng nhóm máu. Dung khóc hàn giọng kiên quyết bảo vệ con. Không. Em không phá thai, em không bỏ con Đứa bé là con của em Anh bảo bỏ là bỏ được à Em không đồng ý, có chết cũng không bỏ con Bà Tuế bị dùng đẩy ra khóc nức Con ơi, nếu không bỏ đứa bé Con sẽ không sống được Quả thận trong bụng con Dung ơi, mẹ xin con Mẹ muốn con giết con của con Mẹ ơi, con làm sao mà xuống tay được Đấy là một sinh mạng đấy Nó mới 2 tháng tuổi Đã hình thành não bộ và tay chân rồi Đứa bé đang nghe chúng ta nói chuyện đấy mẹ ơi Nó nghe thấy mẹ ruột muốn xóa bỏ nó Muốn cắt đứt cơ hội làm người của nó Nó sẽ đau lòng chết mất Con không bỏ, con không bỏ Tinh thần Dung mất kiểm soát Cô ném mọi đồ vật trong tầm tay vào bất kỳ ai muốn tiếp cận mình Điện thoại ném thẳng vào mặt Việt Khóe mắt anh thầm tím và rách nơi đuôi mắt Máu rỉ ra chạy dọc sườn mặt Cơ thể Dung chết sướng như khúc gỗ Sừng sốt nhìn máu trên mặt Việt Cô nhìn quanh, nhận ra bà Tuế đang che miệng khóc Thóc đỏ hoe mắt nhìn mẹ đầy lo lắng Việt vẫn đứng thẳng, nhìn cô chịu mến Như không cảm giác được cơn đau nơi đuôi mắt Cô cắn môi, nước mắt rơi lã chả Cô không dáng ném đổ vì sợ tổn thương người nhà Việt đến gần Dung, quỷ gối trước mặt cô Dung ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn người đàn ông của mình Đây là lần thứ ba Việt quỷ gối vì cô Lần đầu là anh quỷ gối xin lỗi bà Tuế Lần thứ hai là anh quỷ gối xin cô Cho anh cơ hội ở bên Và đây là lần thứ ba Anh quỷ gối vì khẩn khoản van xin cô Giết đứa con tội nghiệp của hai người nước mắt đau khổ rơi xuống trên mặt Việt Theo từng lời nói Thận của em đang bị thải ghép Cơ thể em không đủ sức khỏe mang thai Bình yên đến ngày sinh nở Xin lỗi em đây là lỗi của anh Nếu em kiên trì sinh đứa nhỏ Thì đứa bé vẫn sẽ mất trong vài tháng tới Bởi vì lượng thuốc điều trị thải ghép thận sẽ ảnh hưởng đến con Xin lỗi em, đây là lỗi của anh Tình trạng sức khỏe của em rất xấu Nếu không lập tức ghép thận lần hai Thì em có thể ra đi bất kỳ lúc nào Xin lỗi em, đây là lỗi của anh Thọc mới bước sang tuổi thứ 9 Tương lai của nó còn mấy chục năm nữa Cuộc sống của thằng bé sẽ mất đi mọi niềm vui Mọi ý nghĩa tồn tại Nếu em không đồng hành cùng trưởng thành với con Dung à, xin lỗi em Tất cả là lỗi tại anh Mẹ tuế đã mất đi một quả thận Dù anh chăm sóc sức khỏe của mẹ tốt đến đâu Thì tinh thần mẹ cũng không chịu nổi nếu mất đi em Mẹ sẽ không thể thanh thản sống tiếp Khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu Dung Và anh, anh cũng không thể sống tiếp Nếu em vứt anh ở lại Anh không đủ mạnh mẽ vậy đâu Dung Việt cục chán vào đầu gối Dung Vài anh dung lên bẩn bật nghẹn ngào và đớn đau Một người đàn ông cao lớn Là ông chủ của vài ba công ty Với tài sản tiêu cả đời cũng không hết Là người bản lĩnh Nói một không nói hai Vậy mà quỵ lụy dưới chân Dung van xin cô tiếp tục sống Để lộ ra sự yếu đuối của bản thân Phơi bày nỗi sợ hãi Thống khổ nếu cô rời đi trước Mỗi câu nói là kẻ một lời xin lỗi Việc vẫn luôn quy trách nhiệm Làm Dung mang thai là do anh Anh không quản được nửa người dưới Ông cô trong vòng tay là trở thành con sói đói khát Dung thương Việt nên chưa từng từ chối anh Cũng không nghĩ đến tuổi của cô vẫn có thể mang thai Hậu quả là một đứa trẻ vô tội, vô duyên với gia đình Dung Ngày đó Dung khóc đến mức ngất đi Khi cô tỉnh lại, đối diện với ánh mắt lo âu của người thân Cô biết bản thân có lỗi với đứa trẻ chưa trào đời Cô không muốn bản thân tiếp tục là gánh nặng Là nỗi dây rất khôn nguôi của người nhà Dung gật đầu, đồng ý Thai nhì đã lớn không thể dùng thuốc phá trước khi nằm lên trên bàn mổ thực hiện hành vi ác độc với chính con đẻ. Dung yêu cầu Việt mua một chiếc quan tài nhỏ. Cô đặt vào đó hai bộ quần áo một nam một nữ. Ngày bào thai mất đi là ngày đứa con thứ hai của cô rời bỏ cõi đời này. Việt tử tay hạo huyệt cho đứa bé đáng thương trong khi thợ xây xây một ngôi mổ che nắng che mưa cho đứa nhỏ. Dung bắt đầu chạy thận lần thứ nhất Sức khỏe của cô rất yếu, cần hồi phục, đến một mức độ nhất định thì mới có thể phẫu thuận ghép thận. Ngày Dung và Việt lên bàn mổ, bà Tuế thóc và Khiết Nhã túc trực bên ngoài. Kể từ khi Việt và Dung ở bên nhau, Khiết Nhã đã chuyển về sống cùng với Việt. Tuy cô bé ít nói nhưng rất hiểu chuyện. Cô bé không khóc nháo chất vấn nguyên nhân Việt không phải bố ruột. Cũng không giận giữ đố kỵ vì thóc thành con của Việt. Cô bé lặng lẽ chấp nhận sự thật, sống với sự thật. Rằng cô Dung và bố Việt sẽ là vợ chồng Cô bé sẽ có đủ bố và mẹ Bố Việt vẫn yêu thương cô bé Cô Dung vẫn dịu dàng kiên nhẫn Vậy là được rồi Cả ghép thận lần thứ hai thành công Dung thì nằm viện nửa tháng Khi ra viện thì chuyển về sống trong căn nhà mới của Việt Việc đầu tiên Việt làm sau khi hai người ra viện Là đưa Dung đến Ủy ban nhân dân phường để đăng ký kết hôn Luật sư riêng của anh Nhanh chóng đưa ra các giấy tờ thủ tục Để Dung cùng đứng tên toàn bộ tài sản của Việt Việc thứ hai Việt tốn mất một tháng trời Mới thuyết phục bà Tuế dọn về sống chung với con chóng Việc thứ ba Là anh đi thắt ống dẫn tinh Dung biết chuyện sửng sốt hỏi Vậy từ giờ anh sẽ không được nữa hả? Mặt Việt sầm xuống Nghiến răng kèn kẹt Thắt ống dẫn tinh hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động tình dục Vẫn có sự cương cứng đạt cực khoái Và xuất tinh Dung quan sát sắc mặt đang như đít nổi của Việt Suy đoán anh mạnh miệng để che đậy nỗi đau Cô ôm anh Ngọt ngào vốt ve tấm lưng to rộng Không sao, em không chê anh Việt phải hít vào thờ ra Mới kiềm chế được ý nghĩa vật ngửa cô ra Để chứng minh bản thân được hay không được Đàn ông kiên kỵ nhất là nói khoản kia không được Dùng đằng vỗ về âu yếm người đàn ông tội nghiệp của mình Thì tai cô bị cắn một cái Cô dên đau và dùng mình trước giọng điệu lạnh băng của Việt Hai tháng nữa Em sẽ biết chồng của em được hay không được Dung nuốt nước bọt vì chợt nhớ ra Lời căn dặn của bác sĩ Sau khi mổ ghép thận Phải đợi 3 tháng mới được sinh hoạt vợ chồng Dung rụt rẻ buông tay Âm thầm quan sát Biểu cảm bình tĩnh ôm um dung của Việt Hình như cô vừa phạm phải sai lầm rất rất lớn 3 tháng sau Dung đỡ eo Khóc lóc tự tát vào cái miệng thiếu đòn của mình Việt thắt ống dẫn tinh Mà tinh thần anh chẳng bị thắt chút nào Một đêm nằm nháy Cô dám hó hé từ chối Đảm bảo hôm sau nhảy luôn lên thành bầy nháy Chức năng lực vượt trội so với mặt bằng chung của Việt Dùng yếu ớt sơ tay để xuất Hay là anh đi tháo ra đi Em có thể đặt vòng Có thể uống thuốc tránh thai hàng ngày Vợ à Chồng sao nỡ để vợ uống thuốc chứ Hàng ngày vợ uống thuốc chống thải ghép Rồi các loại thuốc nội tiết tố Thân thể mềm mại này không chịu được thêm bất kỳ thuốc nào nữa đâu Sống thử nửa năm Dung gật đầu đồng ý theo lời cầu hôn của Việt Cô không biết bản thân có thể sống bao lâu Nhưng ít ra Cô sẽ mang theo một phần cơ thể Việt Để sống với anh Đến khi trái tim ngừng đập Bà Bích phản đối chuyện cưới xin bằng lời đe dọa Mẹ không đồng ý Không có sự thừa nhận của người mẹ chồng này Để xem con Dung làm cách nào Bước chân vào nhà mình Vợ chồng con đã đăng ký kết hôn Đám cưới diễn ra vào giữa tháng sau Mẹ có thể không đến dự. Việt đặt thiệp cưới lên bàn rồi đứng dậy rời đi Đây là lần đầu tiên Anh quay lại ngôi nhà 7 tầng trên đường Nguyễn Khang Kể từ ngày xảy ra tranh cãi Trong phòng bệnh của Dung Bà Bích ngồi bẩn thần trên ghế Tâm trí hoang mang Bàng hoàng mở mịt Khi nhìn theo tấm lưng dứt khoát lãnh đảm của Việt Sau khi chuyện Việt không phải con ruột Của bà Bích vỡ lở Bà ta rất sợ anh cắt đứt quan hệ với mình Bà ta vẫn luôn nơm nớp trốn trong nhà Đợi phán quyết của Việt Một tuần trôi qua Nửa tháng qua đi Rồi 2-3 tháng nhanh cái vẻo Việt vẫn đều đặn Chuyển tiền sinh hoạt cho bà Đến ngày lễ thì gọi điện chúc mừng Đi công tác thì có quà đặc sản cho bà Mọi lễ nghi hiếu thảo đều được Việt Thực hiện nghiêm chỉnh, Trừ việc anh không quay về sống trong ngôi nhà 7 tầng đó Thái độ của Việt làm bà Bích thà lòng Bà ta tiếp tục ngửa quen đường cũ Tụ tập đám bạn sống Đánh bài thâu đêm Kết quả sới bạc bị cảnh sát vây bắt Bà ta bị tống giam Bà ta gọi điện cầu cứu Việt bỏ tiền bảo lãnh, điện thoại của anh không có ai nghe dù chuông vẫn kêu. Sau 3 ngày ăn khổ trong đồn cảnh sát, bà Bích được Việt bảo lãnh đón ra ngoài. Lần đó bà Bích vẫn đinh ninh con trai không vứt bỏ mình, bà ta tiếp tục đổ đốn lao vào chiếu bạc. Cảnh sát không vây bắt sới bạc mà là chủ nợ đến nhà đập phá đồ đạc, kê dao vào cổ bắt bà ta nôn tiền. Bà Bích cầu cứu Việt thì anh nói bản thân đang công tác ở Sài Gòn. Vài hôm nữa sẽ về Vài hôm nữa của Việt kéo dài tới một tuần Chủ nợ rất khoát chém đứt ngón tay út của bà Bích Bà ta được đưa đi cấp cứu Ngày ra viện Cũng là ngày bà ta bán hết trang sức đá quý để trả nợ Đúng là Việt không cắt đứt quan hệ mẹ con với bà Bích Nhưng anh cũng không dung túng cho thói nghiện lô đề cờ bạc của bà ta Bà Bích cúi đầu Nhìn chầm chầm tấm thiệp cưới màu hồng trên bàn Bà nội Bà đừng can thiệp vào cuộc sống của bố Việt nữa Giọng nói nhẹ nhàng của trẻ con vang lên từ sau lưng Làm bà Bích lúng túng lau nước mắt Bà ta quay đầu vẫy tay với Khiết Nhã Lại đây ngồi với nội Để nội ngắm con nào Khiết Nhã đi theo việc sống cùng gia đình Dung Chỉ có cuối tuần mới về thăm bà nội Cô bé vẫn trầm mặc ít nói Và chưa thể quay lại trường học Ngay cả vụ án bạo lực học đường Cũng không thể dùng tiền định tội Cho 6 đứa trẻ đã bắt nạt Khiết Nhã Đám trẻ mới 12 tuổi lỗ hồng của pháp luật về quyền bảo vệ trẻ con đã xóa sạch tội ác của chúng Thứ duy nhất chúng phải hứng chịu là búa rìu dư luận Nhưng thời gian là phương thuốc hữu hiệu. Bọn chúng lớn lên sẽ lãng quên sạch vết nhơ thủa bé Khiết nhã là nạn nhân, chỉ có thể tiếp tục chữa bệnh và chuyển trường học Đây là sự bất công của xã hội và pháp luật Khiết nhã còn nhỏ mà đã phải chịu tội bởi sự thiếu công bằng này Vậy nên con bé càng trân trọng tình yêu thương của người nhà Những người vĩnh viễn không tổn thương con bé Thực ra khiết nhã Không hề biết ở sau lưng Nơi con bé không nhìn thấy Bố Việt đã dùng tiền, tài sản của mình Để phá mối làm ăn của 6 gia đình kia Khiến họ quay cuồng trong việc vỡ nợ Phá sản mất việc Pháp luật không bảo vệ con gái của anh Anh dùng luật rừng để trừng trị kẻ xấu Mặt trái xấu xí của người lớn Không cần tiết lộ ra trước mặt con trẻ Khiết nhã không tiếp xúc với các bạn cũ Không sinh hoạt trong trường học cũ Dần dần quên đi các ký ức đèn tối Khiết nhã để mặc bà Bích vuốt tóc Sở nắn tay chân Vài phút sau con bé nói Nội ơi con sẽ nghiêm túc chữa bệnh Để sớm đến trường đi học Nội đợi con lớn lên Con đi làm rồi nuôi nội nha Bà Bích kinh ngạc giật mình rối rít gật đầu Được được được Nội đợi bé nhã của nội trưởng thành Nội à con chỉ còn nội là người có huyết thống gần nhất Chăm sóc nội khi con trưởng thành là trách nhiệm của con Bà Bích khượng người bối bố rối trước lời nói của Khiết Nhã Con bé biết sự thật rồi sao Ai nói với nó Khiết Nhã chỉ bị bệnh về tinh thần Chứ không ảnh hưởng tới trí thông minh Khi không phát bệnh Suy nghĩ của con bé vẫn rất minh mẫn tỉnh táo và thấu đáo Giống như bố Việt Bố chỉ có em thóc là người cùng hết thống gần nhất Bố Việt sống với em thóc Yêu thương và nuôi dạy em ấy Là nghĩa vụ của bố Vậy nên nội đừng ngăn cản bố làm việc nên làm được không nội Bà... Nội ơi, con muốn nội và bố Việt quay lại như xưa. Khảo khăn của đứa trẻ làm bà Bích thẹn với lòng. Ngày hôm đó, bà Bích ngồi rất lâu trên bộ tràng kỳ đắt tiền. Ngôi nhà to lớn chỉ có một mình lặng lẽ sống. nhưng bữa cơm gia đình quay quần đầm ấm trở nên xa lạ với người phụ nữ có trái tim sắt đá khắc nghiệt. Không biết tâm tư của khét nhã có tác động đến bà Bích chút nào không? Chỉ biết rằng trước một ngày, Dung và Việt kết hôn Bà Bích bị tai nạn xe, gãy chân phải không đến dự được đám cưới. Việt hối hả vào thăm bà Bích, rồi lại gấp rút quay về kiểm tra lần cuối mọi thứ, chuẩn bị cho đám cưới duy nhất trong cuộc đời mình. Việt là ông chủ lớn, đám cưới không thể quá giản dị. Điều này dung hiểu rõ, vậy nên hôn lễ của hai người diễn ra tại một khách sạn sang trọng. Cô dâu chú rể cười dạng người, mắt lấp lánh hai chữ hạnh phúc. Bình yên giữa vô vàn lời chúc phúc của họ hàng bạn bè hai bên. Thóc đợi bố Việt trao nhẫn cưới cho mẹ Đợi bố hôn chán mẹ xong Thì nó láu lỉnh chen vào giữa Nắm lấy bàn tay không đeo nhẫn cưới Của mẹ Dung ngọt ngào nói Mẹ ơi Con cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con Con yêu mẹ rất nhiều Khiết nhã không biết chen lên từ lúc nào Nắm bàn tay còn lại của Dung Dũng cảm vượt qua nỗi sợ giao tiếp Vượt lên mọi ánh mắt tò mò Của rất nhiều người Trung thực bày tỏ Mẹ ơi Con cảm ơn mẹ đã cho bố Việt hạnh phúc Con cảm ơn mẹ đã cho con một gia đình ấm áp tình thương Con yêu mẹ lắm Nước mắt rùng rừng rừng hai chữ hạnh phúc Nhìn hai đứa con yêu Khiết nhã đột ngột kéo rung khom lưng cúi đầu vừa tầm mắt cô bé Cô bé che miệng thủ thỉ vào tay dung Mẹ dung ơi Con nói cho mẹ biết một bí mật nhé Trong phòng ngủ cũ Ở ngôi nhà 7 tầng trên đường Nguyễn Khang Bố Việt vẫn luôn để ảnh của mẹ ngay cạnh giường Thật ra con biết đến mẹ trước khi mẹ con mình gặp nhau đấy Dung kinh ngạc chớp mắt Cô chợt nhớ đến khung ảnh lật úp sấp trên bàn làm việc Mà cô đã nhìn thấy trong buổi đến nhà thờ họ Làm dỗ cho ông Bách Hóa ra giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi Việc yêu thương dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô Anh quay sang bà Tuế vẫn đứng cười Không khép được miệng xúc động nói Mẹ Bà Tuế giật mình ngừng cười Con cảm ơn mẹ đã sinh ra Dung Cảm ơn mẹ đã luôn chăm sóc yêu thương em ấy Con hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái của mẹ Bà Tuế gật đầu tin tưởng Việt trong hàng nước mắt Khách dự đám cưới đều biết Cô dâu chú rể có con riêng Hiện tại họ chứng kiến hai đứa trẻ yêu thương bố mẹ Hỏa thuận với nhau Mà cùng mừng cho chú rể cô dâu Phương mang theo hai cậu con trai bay ra Hà Nội Để cùng chung vui với Dung Chính và quyền con trai của Phương Tiếp cận với khiết nhã đến phút thứ 89 Thì tuyên bố Tương lai hai thằng sẽ cưới cô bé làm vợ Kết quả khết nhã được Phương dạy bảo Tự tay vả cho mỗi thằng cu Một cái tát nổ đom đóm mắt Vì dám đánh lén ôm hôn cô bé Lần đầu tiên thóc chứng kiến Chị gái dữ dằn như vậy Lập tức bỏ ngay ý tưởng lừa gạt tiền tiêu vặt Của khết nhã để mua robot Dung tựa đầu vào vai Việt Mỉm cười nhìn đám trẻ chơi đùa với nhau Mệt không em Có muốn ăn gì không Việt ôm eo Dung hôn vào trán cô Hai người vừa đi mời rượu hết các bàn tiệc Dung mệt là tựa vào người Việt Để lấy lại sức khỏe Không nghĩ đến lại chứng kiến Cái cảnh yêu sớm của trẻ con Nghe thấy câu hỏi của Việt Cô ngẩng đầu nhìn anh Đáy mắt Dung là hình ảnh đỉnh đảng của Việt Sâu trong mắt Việt Chỉ có duy nhất hình ảnh hiền lương của Dung Dung cười ngọt ngào Làm sao đây chồng Em đột nhiên muốn ăn anh Việt bật cười cúi đầu ngậm lấy môi cô Anh là của em Cả đời này chỉ của một mình em Em có quyền ăn anh mọi lúc mọi nơi Chữ tình đong đầy Trong mắt hai người có tình Dung yêu Việt bằng cả trái tim Việt thương Dung bằng toàn bộ tâm hồn Giống như câu ca dao Trăng tròn chỉ có đêm rằm Tình ta hàng tháng Năm năm vẫn tròn Các bạn vừa lắng nghe tập cuối Bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên Tình yêu giữa Việt và Dung Là một hành trình đầy thử thách Nơi mà hai trái tim tìm thấy nhau trong những đổ vỡ, hiểu lầm và đau thương. Chính trong những khoảnh khắc tăm tối, họ mới nhận ra rằng tình yêu không phải là sự hoàn hảo mà chính là sự kiên nhẫn, sự thứ tha, sự sẻ chia và lòng dũng cảm để cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình. Chỉ khi ta dám nhìn thẳng vào những vết thương, tình yêu mới có thể vượt qua được thời gian, chạm đến những chân trời mới và trở thành những điều quý giá nhất trong cuộc đời.